Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 103 Già trẻ lên ly sơn Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi ở mắt của đường Tam Thập lụt qua lại ở giữa hai người bọn họ Hỏi tại sao thảo luận chuyện nghiêm túc thậm chí đáng sợ như vậy Các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế Trần Trường Sinh nói ban đầu ở quốc giáo học viện ta đã nói với người Ta từ nhỏ đã có bệnh Sống không quá 20 tuổi Đường Tam Thập Lục dĩ nhiên sẽ không quên chuyện kia Lúc ấy quốc giáo học viện ngập tràn sầu vân thảm vụ Mỗi một câu nói của Trần Trường Sinh bọn hắn nghe tới cũng cảm tưởng là di ngôn Chiếc tụ nói bệnh của ta cũng là từ nhỏ đã có Đúng vậy, tự ý nào đó mà nói Cuộc đời của Trần Trường sinh cùng chiếc tụ đều bi thảm như nhau Bọn họ đi tới thế giới này sau đó đã biết không thể ở lại nơi này quá lâu Nếu nói hướng chết mà sinh Không còn hình dung nào có thể chính xác hơn như thế Ở trong những đoạn năm tháng quá khứ Bọn họ nói vậy từng buồn bã Thất vọng cho tới tuyệt vọng Hàng đêm ngương mắt nhìn ám ảnh tử vong Cho đến cuối cùng trở thành chết lặng Cho nên bình tĩnh Cho tới hôm nay mới thôi Bọn họ vẫn còn rất trẻ tuổi Nhưng nếu nói đến thái độ đối với tử vong Lại lạnh nhạt hơn rất nhiều người lớn tuổi Trên thế gian này Chuyện này làm cho người khác than thở càng làm người cảm khái có chút bi ai Hộ tam thập dị thở dài Diệp tiểu liên vẫn không nói gì xoay người sang chỗ khác khẽ lau mắt Vắt núi hoàn toàn an tĩnh không khí trở nên u sầu Đường tam thập lục cảm thấy có chút quá dị Không khỏi cảm thấy có lỗi Lúng ta lúng túng nói ta có phải cũng có thể từ nhỏ đã có bệnh hay không Chiếc tụ mặt không chút thay đổi nói ngươi vốn có bệnh Đường tam thập lục trợn tròn mắt hỏi bệnh gì Trần trường sinh nói bệnh nhà giàu Đường tam thập lục thấy bọn họ còn có tâm tư trêu gẹo mình Biết tình hình không đến nỗi tồi tệ như mình suy nghĩ Buông lỏng chút ít Vỗ vỗ vã va chiếc tụ nói vậy thì đi đi Bất kể phía trước là đầm rồng hang hổ hay là vạn kiếm đại trận Hôm nay cũng muốn cùng ngươi đi một lần Thỏa mãn di nguyện của ngươi Chuyện này nói tự nhiên là chỉ ngọn núi bị mây mù bao phủ phía trước Chiếc tụ nói ta không chưa chắc đã chết cho nên không thể nói là di nguyện được Trần Trường Sinh nói không sai ta đã sống đến 20 tuổi. Đường Tam Thập lục hỏi vậy tại sao chúng ta còn muốn đi ly sơn? Trần Trường Sinh nói bởi vì ly sơn ở chỗ này. Trong gian khách có nói một câu nói tại sao muốn chiến đấu? Bởi vì địch nhân ở chỗ này à. Từ danh ngôn đánh giá. Rất chuông Nhưng ta cảm thấy đặc biệt khả ác. Biết rõ dùng ở chỗ này đặc biệt xấu Đặc biệt thiếu ý tưởng Nhưng vẫn không nhịn được mà dùng Mọi người nhắm mắt lại nhịn một chút nhé Tác giả Tại sao muốn đi ly sơn Bởi vì thất gian đang ở ly sơn Chiếc tụ muốn gặp nàng Chỉ đơn giản như vậy Hơn nửa Ly Sơn rất gần Thánh Nữ Phong, đi không bao lâu là có thể đến được. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, hành trình Ly Sơn lần này trừ thỏa mãn mong muốn của chiếc tụ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn từng xem một bản thiên kiếm luận trong đạo tàng. Đề cập tới Ly Sơn kiếm Tông có một loại pháp môn hẳn là có thể trợ giúp chiếc tụ tạm thời ổn định bệnh tình. Chẳng qua không biết Ly Sơn hiện tại có ai tu hành loại pháp môn này không? Trong mây mù xích sắc như ẩn như hiện, Theo gió lắc nhẹ, Nhìn cực kỳ hung hiểm, Nhưng đối với đoàn người trần trường sinh mà nói, Không tính là khó khăn mấy, Không bao lâu, bọn họ đã vượt qua khe núi sâu không tới đáy, Đi tới đỉnh núi đối diện, Ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Tiểu Liên Bọn họ xuyên qua con đường bằng đá trên vách núi Hướng các ngọn núi phương Bắc mà đi Không biết đi bao lâu, vòng qua vài ngọn núi xanh Mọi người từ xa chứng kiến chủ phong của Lê Sơn Lê Sơn chủ phong được tầm mây ngăn thành 2 khúc Phía dưới thực vật xanh tươi Ngọn núi phía trên tầm mây toàn bộ đều là nham thạc Giống như là một cây cột đá chọc trời Dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt Xa xa nhìn giống như là một thanh kiếm lớn chuẩn bị đâm thẳng tới tận bầu trời Nhìn ngọn núi đá này trần trường sinh đám người trực giác cảm thấy một đạo kiếm ý sắc bén ợt tới Bọn họ thậm chí sinh ra cảm giác Đỉnh núi này phản chiếu tia sáng thậm chí có thể biến thành kiếm khí tung hoàn bất cứ lúc nào Càng đến gần ly sơn chủ phong Cảm giác như vậy càng lúc càng rõ ràng Bức quá Thủy chung không nhìn thấy phi kiếm tuần tra Chỉ ở sâu trong mây mù thỉnh thoảng thấy có kiếm quan sáng lên Qua giới thiệu của Diệp Tiểu Liên Bọn họ mới biết được đây là đệ tử các Phong đang cần cù luyện kiếm Thiên phú kiếm đạo của Trần Trường Sinh cực cao Lại càng nghiên cứu sâu đậm đối với kiếm pháp Ly Sơn Chỉ từ dấu vết kiếm quan đã có thể đoán được Ly Sơn kiếm công đệ tử luyện kiếm pháp gì Tu chính là loại kiếm đạo nào Hôm nay thành tựu đã đến trình độ cỡ nào Chỉ biết than thở Cảm thụ của chiếc tụ cùng đường tam thập lục khi thấy kiếm quang này Nhiều hơn đến từ trực giác Cảm thấy kiếm quang này rất chói mắt Kiếm ý rất bén nhọn Rồi lại vô cùng quang minh chánh đại Làm cho người ta cảm giác đường đường chánh chánh Lộ ra vẻ đặc biệt thanh xu dân trào Có sinh mệnh lực vô cùng tươi mới Cho dù mấy năm qua cùng Ly Sơn Kiếm Tôn có nhiều chuyện xưa Đường Tam Thập Lục cho tới bây giờ cũng không thích đối phương Nhưng không thể không thừa nhận điều này làm hắn nhớ tới quốc giáo học viện Quốc giáo học viện mà hắn thích nhất quốc giáo học viện của hắn Chiếc tủ cùng Trần Trường Sinh cũng giống như thế Thậm chí nghĩ tới ban đầu nếu không vào quốc giáo học viện Tới ly sơn tu hành có lẽ cũng là lựa chọn rất tốt Dọc theo con đường bằng đá tạ tạ đi về phía trước Địa thế dần cao hơn núi rừng dần giảm bớn Lá cây ít dần Sơn phong hiện rõ Mây mù bị su tan rất nhiều Dần có thể thấy rõ ràng cảnh vật trên đỉnh núi Chỉ thấy ở trên vô số nhai bình đều có kiếm quan tung hoàn Trước một vài động phủ u tỉnh có đệ tử đang khoan chân ngộ kiếm Diệp Tiểu Liên giới thiệu với bọn họ những động phủ này thường thường là chỗ ở của các trưởng lão Ly Sơn Phiến lầu cắt có nhiều hồng phong chính là hình đường Cao hơn mấy gian nhà đá lại là kiếm đường Về phần mấy chục tiểu viện màu trắng trên nhai bình lại là đệ tử viện Mà đi phía trước Đây là tảng đá gì vậy Đường Tam Thập Lục chỉ vào một tảng đá vuông bên cạnh đường tự như bị nước rửa ngàn vạn năm Lộ vẽ bóng loán hỏi Khối đá vuông này tự hình dáng đến xem cũng không có điểm gì đặc thù Nhưng mơ hồ tỏa ra kiếm tức Rõ ràng không phải vật phàm diệt tiểu liên nói Ly Li Sơn tổ sư ban đầu mà kiếm 300 năm mới dùng kiếm ngộ đạo Nghe nói chính là dùng khối đá mài kiếm này Đường Tam Thập Lục nói Nếu như tin đồn là thật Khối đá này thật đúng là bảo vật Không biết mang tới tuyết lão thành để đấu giá Có thể đổi được bao nhiêu tinh thạc Diệt tiểu liên tức giận nói ngươi cần suy nghĩ không phải là đổi được bao nhiêu tiền. Mà là vấn đề nếu ly sơn kiếm tôn toàn lực đuổi giết thì ngươi còn có thể sống mấy ngày đây. Đường tam thập lục vẽ mặt bức cần nói chẳng qua chỉ đùa một chút cần gì thật tình như thế. Nói xong lời này hắn đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước lại bị diệt tiểu liên hô lên ngăn cản hiện tại khối đá này được gọi là giải kiếm thạc bất kỳ người tu đạo nào bước vào ly sơn chủ phong cần bỏ kiếm lại ở chỗ này để tỏ vẻ tôn kính. Diệp Tiểu Liên nói ngươi đi tới như vậy sau đó gặp chuyện không may cũng chớ cách ta không cảnh báo thật là lớn lối đường tam thập lục đối với ly sơn kiếm tôn vốn đã không có hảo cảm gì Hơn nửa hắn đã từng là người vô cùng kiêu ngạo Nói ta không muốn bỏ kiếm Lại có thể thế nào Diệp Tiểu Liên biết tính tình của hắn Không cố gắng thuyết phục hắn nữa Nói không bỏ kiếm cũng được Nhưng cần chờ đệ tử Ly Sơn trên đỉnh tới đón Đường Tam Thập Lục cảm thấy rất phiền toái Cũng không tin sẽ có chuyện gì cứ như vậy đi thẳng tới Thấy hình ảnh này trần trường sinh lắc đầu Thời điểm đường tam thập lục đi qua giải kiếm Thạch Một đạo kiếm tức cũng không bén nhọn bỗng nhiên từ trong viên đã sinh ra Trên vỏ vấn thủy kiếm hiện lên một vệt ánh sáng Sau đó ông ông tác hưởng Tự như đang đáp lại Lại như đang giải thiết Sư sư sư sư Tiếng xé gió vang lên dày đặc Chỉ thấy trong mây mù sinh ra hơn 10 vệt màu trắng. Hơn 10 thanh kiếm đi tới nơi này, lặng lặng lơ lưỡng trên không trung, mũi kiếm sắt bé nhắm ngay vào trần trường sinh đám người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện